Lúc này hắn mới để ý tới con Hắc Long. Trần Vũ, Trần Dung Dung bước đến gần Hắc Long, từng bước, từng bước đến gần. <cười> Chắc chắn nó trở giương vương rồi. Những cái xác này khí tức cũng thật là mạnh nha. Trần Vũ mạnh dạn đi đến trước đầu của Hắc Long, hắn thấy mấy cọng râu rồng đang chĩa ra ngoài, hắn liền tới vuốt vài cái. Cái này chính là vuốt râu rồng đấy nha. Ha ha, <cười> vuốt râu hổ chỉ có là cái thá xỉ chứ. Trần Vũ cười lớn, tay không ngừng vuốt mấy sợi râu của nó. Vì đây là lần đầu tiên hắn thấy long tộc nên hưng phấn như vậy Hắn đang chơi đùa một lúc Thì liền có sự khác thường Phía dưới chân của hắn liền có 4 sợi dây xích bằng băng Bắt lấy hắn khóa lại Chuyện chỉ xảy ra vậy Thật lạnh quá Hắn vội hoảng hồn nhưng đã trễ Hắn đã bị xích lại chung với con Hác Long kia Một lượng âm hàn chi khí Làm hắn lạnh đến sương sống Wow Hác Long bóng động đẩy Mở to hai mắt nhìn Trần Vũ Hành động vừa rồi làm hắn muốn rút tim ra ngoài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 Nhưng hắn đi được chừng khoảng 5 mét Đến bị sợi xích lôi lại Sợi xích chết tiệt này Trần Vũ thầm chửi trong bụng Đang muốn đi tự nhiên lại bị nhốt ở đây ngáng đường Làm hắn tức tối <cười> Ta xem người ra bằng cách nào Ta đã bị nhốt ở đây hơn 2.000 năm rồi Mà không tìm cách ra được đây Nhớ năm xưa 4 cường già hoàng cấp Mới có khả năng nhốt tà ở đây đấy Hác Long chậm ngâm lầm bầm một mình Nhớ tưởng tới quá khứ huy hoàng của mình Kinh thường Ngươi thích ở thì ở đi, ta đi trước đây." Hắn hừ lạnh một cái, hắn không tin mình phải chờ chết ở nơi này, liền rút dao ra chặt một sợi xích. Dao quang tung tóe, nhưng hắn chặt cả buổi thì cũng chẳng làm sứt mẻ gì nó, làm hắn cảm thấy tức tối vô cùng. "Ha. Mấy sợi dây này làm bằng cái gì vậy? Còn cứng hơn cả dao của ta nữa." Trần Vũ chửi ầm cả lên, không ngừng chém liên tục vào bên trong. Phế trên thì Hắc Long thấy thế cười khinh bỉ hắn.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 căn bản là khó đi trong nơi đầy đấy." Trần Vũ vừa nói xong, Hắc Long không nói hai lời, lập tức từ một chượng biến nhỏ lại thành hai tấc tay. Thân hình màu đen cùng với hai sâu dày nặng ngoằng me ngoậy. Hắc Long nhanh chóng bay lại gần phía phía Trần Vũ, dùng đầu cọ cọ sát vào người Trần Vũ như thể hiện ý thân cận. Trong lòng Trần Vũ thầm vui mừng, xem ra lại dụ được một con gà nữa rồi. Hắc Long bay đi trước dẫn đường không nhanh không chậm, nó đang đi trên một hang động khác, trên đường đi hắn hỏi: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 Nhưng được một lúc thì hai người Trán Nạt đi ra ngoài. Xem ra bọn hắn cũng ăn đến xương, chẳng còn chửa cái gì rồi. Chân <cười> Vũ thở dài một cái, liền đi ra khỏi hang động linh thạch, đi vòng một xe một chút, quay qua nói với Long Kình Thiên. "Chúng ta đi thôi. Dù nơi này có gì cũng chẳng còn thứ gì có thể lấy nữa được đâu." Hắn thở dài Trán Nạt đi ra ngoài, Long Kình Thiên cũng đi theo sau lưng, cũng chẳng nói một lời nào. Nói gì bây giờ ở đây?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 Long Kỳnh Thiên cười một tiếng khiến trời núi đá xung quanh đá xung chuyển như là muốn sập xuống. Này, người cười nhỏ nhỏ thôi, chết ta mất đấy. À thiệt, tại ta hưng phấn quá, rốt cuộc sau hai ngàn năm, ta cũng thoát khốn rồi. Long Kỳnh Thiên vẫn cười cười nói, nhưng mà tiếng cười đã nhỏ hơn, không còn tự cao tự đại nữa. Trần Vũ thả nhiên đi lại gần đám âm phong thảo dưới chân mình, bây giờ xem ra không còn gì nguy hiểm đối với hắn nữa. Hắn bắt đầu ngồi xuống thu lại hết âm phong thảo vào trong tháp. Hắn truyền âm nhỏ vọng mình chồng nó xuống, đôi như là nàng đồng ý rồi, nàng liền giúp hắn một tay. Cũng đến lúc đi gặp Liễu Mộng Nghiên rồi, chắc giờ này nàng cũng đã nhận truyền thư xong rồi. Trần Vũ đi về phía hang động đúc trước, vừa vào động phủ liền thấy Liễu bỗng nhiên loay hoay như là đang kiếm thứ gì đó. Vừa gặp Trần Vũ, Liễu Mộng Nghiên niềm mỉm cười gật đầu chào hắn vui vẻ mà nói: "Ta tưởng vương công tử đã bỏ lại ta một mình rồi chứ?" Hắn liền lắc đầu cười nói: "Ta làm sao lại như vậy được?"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 cho dù da da của nàng cũng như vậy. Nén lại sự nghi hoặc trong lòng, nàng càng ngày càng bay nhanh lên phía trên. Nếu mệ nhiên như là đang có cảm giác chính mình như đang phi hành trên không như da da của mình vậy. Xem ra thiếu niên này không phải người bình thường có thể lý giải được, hơn nữa có thể lăng không phi hành, chúng tò hắn chẳng phải kẻ yếu. Lần trước hắn đánh với cả tử thanh son là. Nghĩ đến đây nàng không dám nghĩ tiếp nữa, không ngờ trẻ tuổi như thế mà thực lực lại cao như vậy, đúng là thâm tàng bất lộ.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 Ánh nắng phía trên liền chiếu xuống, làm cho người ta một cảm giác vô cùng thoải mái. Nàng ngước lên nhìn phía trên liền thấy hai lão giả đang phi hành tìm kiếm cái gì đó. Cảm giác thật là quen thuộc. Hai lão giả trên kia đồng thời nhìn xuống phía dưới, liền thấy một màn này không khỏi nói lên lời. Một thiếu niên cưỡi một yêu thú bay trên không, mà yêu thú này lại là Thiên Lang thì làm sao phi hành được. Kế bên có một nữ tử cưỡi kiếm bay trên không, kiếm này cũng có thể cưỡi được vậy sao? Hai người đồng thời dụi dụi mắt nhiều lần.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 Liễu Thanh Phong nhìn tới thanh kiếm đang lăng không phía trước liền kinh hô: "Huyền binh, không ngờ là, là huyền binh cao cấp." Lão tiện tay nắm lấy thanh kiếm lên xem xét, Trần Vũ liền bỏ khống chế nó. Liễu Thanh Minh cẩn thận xem xét thanh bảo kiếm. Da da của Liễu Mộng Nghiên nghe vậy cũng nhìn sang thanh kiếm, ánh mắt sáng ngời cả lên. "Không ngờ cháu mình lại lăng không phi hành nhiều vào thanh kiếm này như vậy." Ôm da da mình được một lúc, Liễu Mộng Nghiên không tốt hit nữa, Nhưng mà áo của gia gia nàng đã thấm đầy nước mắt của nàng. Liễu Mộng Nhi chợt nhớ tới Trần Vũ, liền ngước đầu nhìn hắn giới thiệu. "Gia gia, đây là người đã cứu con, nếu không có phủ công tử, con hẳn đã chết từ lâu rồi." Lão nghe cháu gái mình nói vậy, nhìn mới để ý tới thiếu niên trước mặt, không ngờ tuổi trẻ tài cao, vậy mà có thể lăng không phi hành cùng yêu thú của mình. Lão khom người hành lễ, giọng có vài phần thưởng thức mà nói: "Ta là Liễu Minh Khương." Cảm ơn Tiểu Hữu đã cứu cháu gái của ta. Ân tình này về sau Liễu gia tất báo. Liễu Thành Phong kế bên cũng đánh giá thiếu niên trước mặt này nhưng mà vẫn không nhìn thấy tu vi tối phương, chỉ có khả năng cho thấy đối phương hành cao thông hơn chính mình. Nhưng bọn họ nào ngờ nhìn không thấu là đúng rồi, ta tu tiên thì phó giả các ngươi nhìn bằng niềm tin à? Trần Vũ liền ôm quyền trả lại, không người nói, ha, tiền bối quá lời rồi, chỉ là tiện thay mà thôi. Vạn bối giờ có việc cần làm, xin cáo từ trước. Không để hai người nói thêm, hắn cởi tiểu Bạch rời đi, không một chút liếc kéo nhìn lại. Liễu Thanh Phong thấy vậy cũng chỉ thở dài một cái, sau đó nhìn đứa cháu gái mình nói: "Nhìn đi, con nói rõ cho ta chuyện gì xảy ra được không?" Nữ Mộng Nhiên nghe vậy liền khóc thêm một lần nữa, đây là lần duy nhất trong đời nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy. Nàng liền kể lại đầu đuôi câu chuyện cho gia gia của mình cùng với gã Phúc bá nghe. Hai người nghe xong liền giận run cả người, sát ý tỏa ra xung quanh khiến mấy yêu thú cấp thấp không dám ló đầu đi ra. Hay cho một cái tửa ra nho nhỏ mà dám làm như thế này? Được, được, được, được. Liễu Minh Khương liên tục nói ba từ được, nồng đậm sát ý nhưng mà sau đó thu hồi lại, hỏi lại đứa cháu của mình. Ờ thì con nói thiếu điều lúc nãy đã cứu con, không biết tôn danh quý tánh của hắn là cái gì. Về sau Liễu gia chúng ta còn sẽ để báo ơn.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 Công pháp địa cấp, tại ta, ta không nghe nhầm chứ? Đại trưởng lão cùng với lão tổ kinh hô một tiếng, bọn họ lưu truyền trong gia tộc cao lắm là huyền cấp công pháp mà thôi, lần này đứa cháu mình lại lấy được địa cấp công pháp, đây không phải chuyện đùa cơ chứ. Vậy sao chắc chắn Liễu gia có thể đi ngang hòa bình thành rồi. Nếu Mộng Nhiên gật đầu đem công pháp đưa cho gia gia mình xem, hai người run run rẩy rầy, một tay nhận lấy, hít mạnh một hơi điền mở ra xem, sau đó hô hấp điền cấp gấp. Gáp.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 chứ không thể làm địch, còn hiểu ý ta rồi chứ?" Đại trưởng lão Liễu Thanh Phong cười lớn nói, hắn cũng nhìn ra suy nghĩ của lão tổ rồi. Nàng nghe vậy liền gật đầu. "Dạ dạ, người phải lấy lão công đạo cho con, lần này con suýt nữa đang mất mạng rồi đấy." Nếu mộng nhiên uất ức mà nói, hai lão giả kia liền trầm mặc, tỏa ra sát ý dày đặc. Nếu không phải được thiếu niên kia cứu, thì e là kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh rồi. Dám làm hại cháu ta như vậy? Làm sao nuốt trôi được cục tức này cơ chứ? Được, chúng ta về trước. Liễu Minh Khương nói xong ôm cháu gái mình phi hành về gia tộc, phía sau đại trưởng lão cũng đi theo. Trần Vũ đi ra xa âm phong vực, đi về hang động lúc trước muốn bế quan một chút. Hắn đã lấy được hai khải yêu hạch của yêu thú lục cấp, đây là một lượng tài phú lớn. Đối với hắn, hắn cùng với Liễu Mộng Nghiên chỉ là bèo nước gặp nhau, hắn cũng chẳng quan tâm nàng.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 Hắn liền vận chuyển Hỗn Độn Thiên Kinh, quải yêu hạch trên tay hắn liền bốc ra khói trắng liên tục. Lập tức có một lực lượng tinh hoa linh khí kinh người truyền vào trong cơ thể của hắn. Hỗn Độn Thiên Kinh không ngừng loại bỏ tạp chất, lấy những tinh hoa trong yêu hạch truyền vào cho hắn. Qua hành canh giờ sau hắn cũng luyện hóa thành một quải yêu hạch. Không hổ là yêu hạch độc cấp, lực lượng bên trong thật là kinh người, chỉ mới luyện hóa một quải mà ta đã cảm nhận được như mình bớt đi cả tháng tu khổ. Về sau phải hào hào tìm kiếm yêu hạch cấp cao một chút. Trần Vũ vui mừng sau đó tiếp tục luyện hóa yêu hạch thứ hai. Cứ như vậy hai canh giờ tiếp theo, quả yêu hạch cấp 2 liền biến thành bột phấn, mãn thì lại vô cùng thoải mái. Long Kình Thiên thì nằm trong người hắn, thấy thiếu niên này luyện hóa được yêu hạch thì không khỏi kinh người, đổi sao, đến yêu hạch mà cũng hấp thu được, không lẽ tên tiểu tử này lại yêu tộc hay sao? Không có khả năng, nếu hắn là yêu tộc thì ta phải phát hiện từ lâu rồi.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 cầm lên dò xét một chút, hắn điền có chú ý muốn mua chiếc rực đỉnh này. Chung Nhiên mập mạp thấy hắn lấy chiếc rực đỉnh đó lên xem, ánh mắt thâm thúy liền vui cười nói: "Ngài thật là có mắt đấy. Đây chính là bảo khí huyền cấp, được một luyện khí sư cao tay tạo ra, nhưng mà trong quá trình làm nó có phần sôi rất một tí, nên đã bị hỏng một phần, nhưng mà vẫn còn rất tốt đấy." Nghe Chung Nhiên mập mạp giới thiệu như vậy, hắn cũng không cho là quá quan trọng, liền xoay qua nhàn nhạt nói với tên chủ quán: Ta muốn lấy chiếc đờng rực đỉnh này, giá cả như thế nào?" Tên Trung Niên bập mạp liền xòe tay ra ba ngón cười khả ái mà nói, "À, 3000 kim tệ, đó là giá tốt nhất rồi đấy." Trần Vũ không nói gì, lấy trong túi chữ vật ra ngân phiếu 3000 kim tệ đưa cho Trung Niên bập mạp. Hắn thấy thiếu niên trước mặt đưa tiền, ánh mắt liền sáng ngời, "À, cảm tạ khách nhân ngài đã ghé chỗ của ta bu đổ. Về sau ngài có cần gì, có thể đến binh khí đường của chúng ta nhé."